Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trờ một ngày nắng sáng tác Diệt Chi Linh người đọc Thế Vinh trên trang web thesoiaudio.org Thầm quân tắc đưa cho tiêu tinh một sợi dây thừng. Quả nhiên, cô đã ngoan ngoan bỏ theo sợi dây thừng đó. Mặc dù đã sớm biết trước câu trả lời, nhưng thập quân tắc vẫn thật nhiên như không, lạnh lùng nói. Thế cô định ở lại đây bao lâu? Tiêu tình nghĩ một hồi, rồi nói. Uhm, khoảng một tuần. Thập quân tắc gật đầu. Cũng được, lát nữa tôi sẽ xuống dưới trả tiền cho cô. Cô cứ yên tâm mà sống ở đây một tuần rồi tính. Tiêu tình vội vàng lắc đầu nói Thế sao được Cứ để tôi tự trả tiền đi Hôm nay đã phiền anh lắm rồi Thầm quân tắc bình tĩnh nói Quân tắc không nên đón cô Cũng là lỗi của cậu ấy Chi phí khách sản của cô Cứ coi như là tôi thay cậu ấy trả Chuyện này Tiêu tình do sự gãi đầu Nhưng nghĩ lại Sự xui xẻo của cô Đều là do thầm quân tắc gây ra Để thẩm quân tắc trả tiền Dĩ nhiên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 Con bé là cháu gái của một chiến hữu thân thiết của ta. Ông nội lườm anh, tức giận, thổi bộ sâu trắng vừa mới nuôi dài. Chẳng phải ta đã nói với cháu rồi hay sao? Lần này nhất định phải đưa nó đến sống ở nhà chúng ta, để tiếp đón thật chu đáo. Cháu có phải dùng dây thường trói, thì cũng nên cho nó về đây chứ? Thầm quân kiệt lỡ tay, quả chuối rơi xuống đất, gậy đôi. Ông nội lườm anh ta, sau đó tiếp tục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 x gì màông Phương vất bại phi lễ mạc sầu nói khoác cầm một chàng xài cô ta mà cũng biết e thẹn, thì trái đất sẽ quay ngược mất Trong lòng thì đang cố nhịn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn tiếp tục xả bộ thập quân tắc bình tĩnh nói Ôngng nội nói cũng phảiHôm nay lúc nhìn thấy cháu cô ấy còn căng thẳng đến đó ca mặt B trai ngồi cạnh bật cười quả nhiên là sân ngoan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 Thầm quân tắc vào phòng bật đèn Cởi áo khoác Tiện tay ném xuống giường Rồi ngồi xuống chiếc xoay trước bàn đọc sách Dựa người vào ghế Nhắm mắt thư sán Sự việc đã đến nước này Để che lấp những lời dối trá Chỉ có thể tiếp tục Bịa hết lời nói dối này Đến lời nói dối khác Giống như quả cầu tuyết Càng lăn càng lớn Quả nhiên đúng như anh sự tính Việc này không dễ dàng kết thúc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 Tâm trạng của em còn kích động hơn cả nhìn thấy 1.000 mỹ nữ. Sau đó, anh ta lại ấn vai thầm quân tắc, xúc động nói Anh, cuối cùng anh đã mở mang đầu óc rồi. Thẩm quân tắc lặng lặng quay người đi, thạt nhiên bật máy tính. thẩm quân kiệt ghé sát vào tay anh, cười tít mắt rồi nói Thế nào, khách sản em giới thiệu cho anh được chứ? Thầm quân tắc không thèm để ý đến lời trêu chọc của anh ta.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 Thầm quân tắc không cười nữa Lạnh lùng nói Hư, ai bảo anh nắm đằng chuôi Anh đúng là tiểu nhân bị ổi Thầm quân kiệt nghiến răng Sáng vẻ quả quyết Như trang sĩ ra trận Nói đi, em phải giúp anh như thế nào Chẳng phải chú học diễn suốt sao Thầm quân tắc nhìn anh ta Rồi nói đầy ẩn ý Thời khắc thử thách của chú đã đến tiểu tinh ngồi trên giường